Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 377 Một Kích Khi sắp chết, Diệp Oanh chết. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesathai, Betasakura. Hình như có lẽ Diệp Oanh đã nhận mệnh rồi, không lại khóc lóc ôm ào muốn mặc cảnh Lê Buông tha mặt Túc Vân nữa. Nên mặt cảnh Lê cũng không lại để ý đến nàng ta nữa Thật ra trong lòng mặt cảnh Lê luôn xem thường Diệp oan 10 năm trước Mặt cảnh Lê đúng là rất yêu thương Diệp oan Thậm chí không tiếc vì thế mà đẩy lui hôn sự do tiên hoàng ban thưởng Cũng vì vậy mà bị từ gia ghen ghét Ở trong đó Mặc dù có một ít nguyên nhân thuộc về phương diện chính trị Nhưng cũng không thể xem nhẹ rằng lúc đó mặt cảnh Lê đúng là rất yêu thiết Diệp oan Nhưng so với sự vắng vẻ, khinh miệt, chán ghét của 10 năm sau, thì quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Đặc biệt là dưới tình huống đã có Diệp Ly để so sánh, thì mặt cảnh Lê càng cảm thấy mình càng có lý do chán ghét, khinh thị Diệp oan Nhu nhược, vô năng, ế kỷ Ngu xuẩn Thậm chí nhiều khi mặt cảnh Lê Đều sẽ hoài nghi lúc trước Mình nhất định đã bị ủi mê tâm hồn rồi Nên mới cảm thấy Diệp Oanh thích hợp Làm Lê Vương Phi hơn Diệp Ly Cho dù lúc đó còn gánh Danh Sương Thiên Kim Ba không Nhưng mặt cảnh Lê Cũng thấy bộ dáng đó Của Diệp Ly tuyệt đối Cũng sẽ không ngu xuẩn hơn Diệp Oanh bây giờ Cho nên Mặt cảnh Lê không cảm thấy Diệp Oanh có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì Và vì vậy cũng không vội vã xử trí Diệp Oanh Thậm chí bởi vì nàng ta thức thời cũng thoáng buông lỏng hạn chế của nàng ta một chút Dù sao trong Lê Vương Phủ vừa mới mất tiết một vương phi Người còn lại mà lại xảy ra chuyện gì thì cũng hơi khó coi Nhưng mà hắn ta đã quên Xem thường nữ nhân sẽ có lúc phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng Vì vậy, sau khi vừa mới nhổ mấy cái cái đinh do định vương phủ xếp vào Giang Nam Mặt cảnh lê đắc chí mãn nguyện nên đương nhiên đã quên mất chuyện mặt Túc Vân có thể là con của hắn ta tiếp tục thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị cho nhân sinh huy hoàng sắp đến gần của mình Diệp Anh thì tuy đã nhận được tự do nhưng lại bị hạn chế xuất phủ Mà người hầu hạ bên người nàng cũng đều bị đổi thành người bên cạnh mặt cảnh Lê Diệp Anh giống như đã bỏ đi sự điên cuồng và kiên trì trước kia Chỉ cầu mặt cảnh Lê cho phép nàng ngẫu nhiên đi thăm mặt túc vân Mặt cảnh Lê cũng không phải không có nửa điểm ái nấy nào với đứa con trai này Nên cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Diệp oan Ngày hôm đó, Diệp oan vẫn tự mang canh do tự tay mình nấu đến tiểu viện của Mặt Túc Vân giống như hai ngày trước Vừa lúc Thái Y cũng đang bắt mặt cho Mặt Túc Vân Hai ngày nay, thân thể của Hiền Chiêu Thái Phi đã tốt lên rất nhiều Nên cũng thường xuyên tự mình đến đây chăm sóc Mặt Túc Vân Còn chưa vào cửa Liền chật nghe thấy tiếng của hiền chiêu Thái Phi, Diệp Oanh liền dừng bước. Chỉ nghe ở bên trong hiền chiêu Thái Phi hỏi Thái Y, thân thể hoàng thượng thế nào rồi? Thái Y trầm ngâm một chút, rồi mới đáp khởi bẩm Thái Phi. Vi thần cũng thấy hơi kỳ quái. Hình như thân thể hoàng thượng đã có một chút khởi sắc. Nghe vậy, trong lòng Diệp Oanh không khỏi khẽ động. Ngón tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay Bên trong an Tĩnh một lát, Hiền Chiêu Thái Phi mới hỏi có phải Do Vương Phi Chắc không phải, Phi thần đã kiểm tra canh do Vương Phi đưa tới, đều là canh bình thường Đừng nói trị bệnh cho Hoàng thượng, ngay cả hiệu quả bổ dưỡng chỉ sợ cũng rất có hạn Thái y bác bỏ suy đoán của Hiền Chiêu Thái Phi Hiền Chiêu Thái Phi do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi như vậy Theo ngươi thân thể hiện tại của Hoàng thượng Thái y thấp giọng nói hồi Thái Phi Tuy thân thể của Hoàng thượng hơi có khởi sắc Nhưng muốn khôi phục lại là ngàn khó vạn khó Nếu mọi chuyện đều cẩn thận, cẩn thận điều dưỡng Thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài năm Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn, Thái Y hơi khó xử, hắn là tâm phúc của Lê Vương và Thái Phi, nên đương nhiên hiểu rõ Lê Vương và Thái Phi có ý gì. Nhưng dựa theo thân thể hiện nay của Hoàng thượng tuy không sống lâu được nhưng kéo một năm hay nửa năm lại không thành vấn đề, trừ phi là hạ thuốc mạnh. Nghĩ đến đây, Thái Y không khỏi rung lên không dám lại nghĩ tiếp nữa Có một số việc chủ tử có thể nghĩ Nhưng người làm việc phía dưới tuyệt đối không thể nghĩ nhiều Hiền Chiêu Thái Phi trầm mặt một hồi Mới thở dài nói mà thôi, ta lại thương lượng với Lê Vương xem Ngoài cửa, Diệp Anh nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay cúi đầu trong đôi mắt như bị ngâm trong thuốc độ Lão Thái bà này Lão Thái bà này Bắt đầu từ ngày nàng vào cửa đã tra tấn nàng Hiện tại lại còn dám thảo luận chuyện này với người khác ngay tại trước mặt con trai của nàng Cho dù Túc Vân có thể nghe không hiểu Cho dù Cắn răng Diệp Anh Thu liễm hận ý trên mặt nhấp chân bước vào phòng Hiền Chiêu Thái Phi nhớ mày Hỏi ngư đến đây lúc nào? Diệp oanh nháy mắt Nghi ngờ hỏi ngược lại con dâu đến thăm hoàng thượng Thái Phi có chuyện gì sao? Hiền chiêu Thái Phi hoài nghi nhìn chầm chầm vào Diệp oanh Nếu Diệp oanh đã nhận định thân phận của mặt Túc Vân Thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ với nó Nhìn một hồi lâu Lại chỉ thấy được biểu hiện cung kính bình thản như nước chảy mây trôi của Diệp Oanh Mới nói không có gì Nếu ngươi đã đến rồi Thì hãy ở lại chăm sóc hoàng thượng đi Bản cung hơi mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi Diệp Oanh cung kính nói cung tiện Thái Phi Tiện Hiền Chiêu Thái Phi xong Thái Y cũng thu dọn đồ đạt cáo từ theo Diệp Oanh ngồi ở bên giường. Nhìn đứa con đang mang theo thần sắc mờ mịt nằm ở trên giường. Chỉ cảm thấy cái mũi cay cay suốt nữa đã chảy ra nước mắt rồi. Tốt! Hoàng thượng ta có mang theo canh gà mà con thích ăn nè. Ngồi dậy uống một chút đi, chịu không Diệp Oanh ôm nhu nói. Mặt Túc Vân nhìn qua Diệp Oanh, đôi mắt chuyển mấy vòng, mới đột nhiên mở miệng nói ngài là Lê Vương Phi. Trong lòng Diệp Oanh vui mừng. Hai ngày trước mặt Túc Vân Bệnh đến nỗi ngay cả người cũng không nhận ra được. Chỉ ngây ngốc ngơ ngát. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhận ra mình. Xem ra Thái Y nói không sai. Quả nhiên con đang chuyển biến tốt lên rất nhiều. Diệp Oanh cẩn thận ôm bé dậy ngồi dựa vào gối đầu. Vừa đưa canh gà đến miệng bên miệng bé. Vừa ôm nhu hỏi hoàng thượng có nghĩ ra muốn thứ gì nữa không Ta kêu người mua về cho hoàng thượng Mặt túc vân nháy mắt do dự một chút rồi thấp giọng nói chậm muốn ca ca áo trắng và tỉ tỉ xinh đẹp Diệp anh sưởng sờ Mặt túc vân bệnh nặng chưa lành Nếu không phải nàng ngồi gần nhất thì gần như đều không nghe thấy bé nói gì Mặt túc vân cho rằng nàng ấy không biết liền gơ tay lên chỉ chỉ cánh cánh tay còn đang kết vẫy của chính mình nói ca ca Lại lấy một viên thuốc nho nhỏ màu nâu từ trong một cái túi nhỏ bình thường ở bên người ra nói tỉ tỉ Trong lòng Diệp Oanh khẽ run lên cảnh giác nhìn bốn phía lượt Tuy trong phòng có cung nữ và thái giám hầu hạ nhưng đều đứng ở gian ngoài Cái bình phong và màn che thì cũng đều không nhìn thấy gì. Đương nhiên Diệp Anh không biết tỷ tỷ trong miệng mặt Túc Vân chính là Vân Ca, mà chỉ cho rằng là Diệp Ly đã thay lại nữ trang. Thất giọng nói là tỷ tỷ đưa cho con. Mặt Túc Vân chậm chậm nhẹ gật đầu, ca ca nói không thể nói với người khác, nhưng vương phi thì có thể. Gaga này lại chính là tầng phong. Diệp oanh cẩn thận giấu kỹ cái túi nhỏ cho bé. Triều Mến nhìn qua bộ dáng hơi ngây thơ của mặt Túc Vân. Ông Nhu nói con yên tâm. Thứ con thiếu. Ta nhất định sẽ tìm đến giúp con. Hoàng thượng thiết gì mà muốn ngươi đi tìm giọng nói của mặt cảnh Lê Vang lên ở cửa. Trong lòng Diệp Oanh cả kinh, vội vàng đứng lên cười nói hoàng thượng nói muốn ăn mật gà. Oanh Nhi nghe nói Thành Đông có đắc nguyệt lâu làm mật gà vô cùng ngon, nên mới nói kêu người đi mua cho hoàng thượng. Mặt cảnh Lê từ chối cho ý kiến, liếc hai người nói thật sao. Diệp Oanh cẩn thận siết chặt bàn tay trong tay áo, lo lắng mặt Túc Vân sẽ nói lỡ miệng. Nhưng lại thấy mặt túc vân sợ hãi nhìn mặt cảnh Lê một cái. Thân thể nho nhỏ liền rụt vào trong. Có hỏi thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Tình hình như vậy mặt cảnh Lê đã thành thói quen từ lâu. Hai năm qua. Lúc nào mặt túc vân nhìn thấy hắn cũng đều là bộ dáng này. Nhưng hôm nay đến cùng thì thân phận đã không giống với lúc trước. Lúc trước nhìn thấy chỉ cảm thấy khoái ý và chán ghét Nhưng bây giờ lại càng nhiều thêm vài phần cảm giác phức tạp khó tả và tức giận như có như không Nhu nhược nhát gan như vậy, sao lại có thể là con trai của mặt cảnh Lê hắn chứ Thờ ơ mắt Mặt cảnh Lê nói nếu hoàng thượng đã thích ăn Thì bản vương sẽ phái người đi mời đầu bếp đắc nguyệt lâu vào phủ đến tự đặc biệt làm riêng cho hoàng thượng ăn là được Diệp oanh gật gật đầu, nói khẽ vương ra làm chủ là được Mặt cảnh lê thoải mãn gật đầu nhìn thoáng qua bát canh gà đã uống một nửa kia nói để cho hoàng thượng nghỉ ngơi thật tốt đi Bản vương đưa ngươi về phòng Vâng Diệp oanh hơi lưu luyến nhìn mặt túc vân giống như lại đang ngẩn người một cái Quay người đi ra ngoài theo mặt cảnh lê Vừa mới ra khỏi tiểu viện của mặt túc vân Thì liền có người vội vã chạy đến nói khởi bẩm vương ra Lúc nãy triệu phu nhân bên trắc viện vừa truyền đến tin tức Nói là đã mang thai một tháng rưỡi à Cái gì mặt cảnh lê sưởng sợt lập tức đại hiểu Cũng không quan tâm trở về với Diệp oan Cười vang nói thật tốt quá trọng thưởng Truyền ý chỉ của bản Vương Tấn Triệu thì là trắc phi Vâng, Vương gia Chúc mừng Vương gia Người báo tin cũng vui vẻ ra mặt Dù sao đây chính là con nối giỏi duy nhất trước mắt của Lê Vương Phủ Tâm tình Vương gia cực kỳ vui mừng Tiền thưởng đương nhiên cũng sẽ không thiếu Mặt cảnh Lê vung tay lên nói mà thôi, bạn Phương vẫn tự mình đi xem một chuyến Nói xong, dường như đã quên Diệp Anh đang đứng bên cạnh hắn, đi nhanh về hướng trắc viện Cửa ra vào, Diệp Anh quay đầu lại nhìn cửa viện một cái, cúi đầu im lặng đi về tiểu viện của mình Trong thành Nam Kinh Trong một tiểu viện bình thường Từ Thanh Trần và Diệp Ly đang ngồi trong sân đánh cờ Vân ca ngồi ở một bên tò mò nhìn hai người ngươi tới ta đi chém giết nhau Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly tràn đầy sùm bái và bội phục Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương lắc đầu cười cười Vân ca cũng không hiểu kỳ nghệ Nên lúc này chỉ thấy nàng làm cho Từ Thanh Trần lui về phía sau từng bước mà thôi Nào biết đâu rằng đánh cờ với từ Thanh Trần Cuối cùng người thua hơn phân nửa đều là nàng Đối mặt với từ Thanh Trần Vô luận tính trước làm sao thế nào thì cũng đều vô dụng Cho nên còn không bằng dùng đánh nhanh tới nhanh để thoải mái hơn Công tử Thanh Trần, Vương Phi Tần Phong mặc một bộ áo vải bình thường xuất hiện trong sân cuối người hành lễ Từ thanh trần dừng tay lại, nhìn trang phục trên người tần phong không khỏi cười nói tần thống lĩnh quả thật là giả trang cái gì là giống hệt như cái đó. Nếu ở trên đường lớn mà gặp được thì tại hạ cũng chưa chắc đã nhận ra. Từ thanh trần nói lời này đúng là không nói quá. Đừng nhìn một thân khí thế sư nay của tần phong khiến cho không người dám làm càng. Nhưng lúc này mặc áo vải quần thô vào Khí thế quanh thân liền bắt đầu thu liễm lại Thậm chí ngay cả cái khuôn mặt luôn được xương tụng lạc Tuấn Mỹ kia cũng đều trở nên bình thường rất nhiều Cả người dung nhập vào trong đám người chỉ sợ Cũng không gây cho bất luận kẻ nào chú ý Người như vậy không chỉ thiết hợp làm ám vệ, làm gián điệp Mà lại càng thiết hợp làm sát thủ hơn Tần Phong cười khẽ một tiếng nói công tử quá khen Diệp ly nhướng mày cười nói đã có thể làm cho ngươi ăn mặc thành bộ dạng này Xem ra mặt cảnh Lê Quả Nhiên đã thật sự nổi giận rồi Tần Phong nói mấy ngày nay tuy bề ngoài trong thành Nam Kinh không có gì Nhưng âm thầm lại vẫn đang điều tra kỹ càng Sau khi mặt cảnh lên nhổ được mấy cái cứ điểm thì bắt được toàn là những người không biết gì cả, chắc là không cam lòng a Diệp Ly thoải mãn ngật đầu nói xem ra Diệp Oanh còn không ngút đến tận cùng, không khai giao cơ ra. Kỳ thật nước cờ nói thân phận của Mặt Túc Vân cho Diệp Oanh này thật sự hơi hiểm. Nhưng nếu quả thật dùng cái chết của Mặt Túc Vân để tính toán mặt cảnh Lê và Diệp Oanh, Thì Diệp Ly cũng không qua được cái cửa đó trong lòng mình Dù sao Nàng cũng là mẹ của ba đứa bé Chỉ cần nhớ tới mặt tiểu bảo đáng yêu nghịp ngợm Còn có đôi song sinh còn không có đầy một tuổi Đã bị ném trong nhà kia ở ly thành Thì Diệp Ly liền không khỏi mềm lòng Tuy nàng không tin hủy thần Nhưng cũng vẫn hy vọng có thể an tâm một ít Dựa theo cách nói của ông ngoại chính là Không phải lo lắng hủy thần báo ước Xưa nay người đọc sách luôn tin rằng Tự bất ngữ quái lực loạn thần Nhưng thủ đoạn quá độc ác Đến cùng thì cũng vẫn sẽ tổn thương thiên hòa Là câu số 20 trong tứ thư bình giải Nguyên văn Dịch nghĩa đức khổng tử không dạy bảo về điều quái lạc Sức mạnh Sự rối loạn và năng lực siêu nhiên. Xem thêm ở đây hơn ttb.com. ru wo co 65 phi b. gơ 170 lon. b gơ 170 gơ. quy T% phần trăm, e 1% bơn. bơn trămácương phần trăm cư 3 phần trăm bơ 4 ngương nương phần trăm cư 3 phần 3 ý Quương phần trăm cư 3 a một ý lương phần trăm e một phần trăm Vơnơ phần trăm bơ một cơm lo phần trăm e một phần trăm ba phần trăm a một nơi thơm phần trăm e một phần trăm ba phần trăm a bảy nơi sao xe bộ luật ớt 7 re 6 áp sức ti v4 ung tám cốt kiếp 4 bi ớt hơn lượng da xa vét không a hu kê bảy ớt là 4k hơn Cường bút 60a vơ ôm nè baghe quy t phần trăm e một phần trăm bơ bơn phần trămác 20 cơ phần trăm cơ ba phần trăm 4ương phần20ơ phần trăm cơ ba phần trăm bơ 3 ý phần trăm20ương phần trăm cơ ba a một ý phần trăm20ơ phần trăm E một bơn bơ Phần trăm bơ một cơn phần trăm 20 lo phần trăm e một phần trăm ba phần trăm a một nơn phần trăm 20 mươi phần trăm e một phần trăm ba phần trăm a 7 nơn phan xe. May mắn cuối cùng Diệp Oanh đã không để cho mình thất vọng. Nếu Diệp Oanh khai giao cơ ra thì con đường tin tức của định vương phủ tại thành Nam Kinh cũng xem như bị hủi. Đến lúc đó. Cho dù là nàng thì cũng không có biện pháp gì nữa cả. Định Vương Phủ cũng không thể phái người mạnh mẽ xông thẳng Lê Vương Phủ đi. Trong Lê Vương Phủ có động tĩnh gì không dịp ly hỏi? Tần Phong nói mặt cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi đã biết trong thời gian ngắn mặt Túc Vân sẽ không chết được. Nên đang tại do dự có nên hạ thuốc mạnh hay không? Nói đến chỗ này, Tần Phong không nhịn được nhíu mày, cũng kinh bỉ mặt cảnh Lê rõ ràng. Hộ dữ không ăn thịt con, huống chi còn là một đứa bé không biết gì cả. Nếu mặt cảnh Lê thật sự làm như vậy thì quả thật ngay cả người cũng đều không phải luôn rồi. Diệp Ly hơi nhíu mày, nhìn sang Từ Thanh trần hỏi đại ca, ca cảm thấy mặt cảnh Lê sẽ đưa ra quyết định gì. Từ thanh trần khẽ thở dài một tiếng, chậm chậm hạ xuống một con cờ. Nói có phải Lê Vương Phủ đã có người mang thai hay không? Tần Phong sưởng sợt, sao công tử biết? Triệu trắc phi của Lê Vương Phủ vừa mới truyền ra tin tức mang thai, nói là đã một tháng rưỡi rồi. Từ thanh trần không trả lời vấn đề của Diệp Ly Mà chỉ nói nếu Ly Nhi muốn cứu mặt Túc Vân thì phải nhanh lên Đại ca có ý là Diệp Ly sưởng sờ Tuy nàng cũng không cảm thấy mặt cảnh Lê sẽ vì con trai mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế Nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng cảm thấy mặt cảnh Lê đã biết chân tướng rồi mà vẫn còn giết mặt Túc Vân Dù sao Mặc dù hơi rắc rối, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, đúng không? Từ thanh trần nói một cách lạnh nhạt nếu như chỉ là một mình mặc cảnh lê Thì chưa chắc hắn ta sẽ giết mặt Túc Vân Nhưng ca chỉ sợ Người thật sự muốn giết mặt Túc Vân lại là một người hoàn toàn khác Đúng lúc này lại truyền ra tin tức đã có con nối dõi với mặt Túc Vân Đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt Diệp Ly thở dài nói mà thôi Đêm nay đứt thân muội sẽ đến Lê Vương Phủ một chuyến Tần Phong hơi lo lắng Nói Vương Phi nếu có gì thì cứ phân phó chúng thuộc hạ đi làm là được Vương Phi cần gì phải tự mình phạm hiểm Diệp Ly lắc đầu nói Diệp Anh sẽ không tin tưởng các ngươi Ta đi sẽ yên tâm hơn một ít Đêm khuya yên tĩnh Diệt oanh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ Bồn trồn ở trong phòng đi tới đi lui giống như một con thú bị giam Lúc này nàng mới hiểu được đã mất đi sự trợ giúp âm thầm của định vương phủ Nàng liền bất lực đến cỡ nào Mặc cảnh lê ra lệnh một tiếng Thậm chí nàng cũng không có cách nào điều động bất cứ người nào trong vương phủ Lại càng không cần phải nói muốn truyền tin tức gì ra ngoài Tuy nàng không phải cực kỳ thông minh Nhưng qua mấy ngày nay đã thật sự hiểu rõ không ít đạo lý Thiết thất của mặt cảnh Lê mang thai Thì con của nàng càng thêm không có đường sống Nhưng hiện tại mà ngay cả muốn giết chết triệu thị kia Mà nàng cũng không làm được Không, hiện tại nàng không muốn giết chết bất luận kẻ nào Nàng chỉ hy vọng con của mình được bình an sống sót Tứ mùi Giọng nói nhẹ nhàng lại như xa xăm của Diệp Ly bỗng vang lên trong bóng đêm Diệp Oanh lại càng hoảng sợ Quay người lại lại liền nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân màu đen đang đứng ở gần sau lưng nàng Đi theo Diệp Ly bên người còn có tầng phong vệ lận cùng với một tiểu cô nương lạ mặt Vân ca hiếu kỳ nhìn nhìn Diệp oan lại quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Ly Vốn đêm nay cũng không có tính mang Vân ca ra Nhưng Vân ca lại kiên trì muốn đi thăm tiểu đệ đệ bệnh tật này Nên Diệp Ly không có cách nào mới đành phải mang theo muội ấy đi cùng Dù sao võ công của Vân ca coi như khá tốt Ít nhất tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề Vân ca mở to mắt nhìn thấy hơi nghi hoặc Sao muội muội của ly tỉ tỉ lại không giống tỷ ấy chút nào vậy Tam tỷ diệp oanh chưa bao giờ kiếp động khi nhìn thấy dịp ly như lần này Gần như tức thì nhào tới trước mặt dịp ly Hai chân mềm nhũng liền quỳ xuống Tam tỉ Cầu tỉ hãy cứu túc Vân Vang cầu tỉ Tỉ muốn muội làm gì muội cũng đều nguyện ý Diệp Ly khẽ thở dài Vương Tây kéo nàng ta dậy nói sớm biết hôm nay thì cần gì lúc trước Diệp Oanh xấu hổ Đều tại nàng lòng dạ hẹp hòi và ngờ vực vô căn cứ Sợ Diệp Ly đùa giỡn mình nên Diệp Ly mới không chịu nói với mình tung tích của con trai trước Bây giờ rơi vào bước đường này Nhưng vẫn cần Diệp Ly đến cứu mình. Oanh Nhi biết sai rồi. Tam tỷ, Vạn Cầu tỷ hãy cứu Túc Vân đi. Về sau vô luận Tam tỷ nói cái gì, Oanh Nhi sẽ không bao giờ nghi ngờ Tam tỷ nữa. Vạn Cầu tỷ, hãy nể mặt cha, xin hãy cứu Túc Vân đi. Được rồi. Diệp Ly đã cắt đứt lời nói lộn xộn của nàng ta. Ngật đầu nói ta muốn dẫn Mạc Túc Vân rời khỏi nơi này Ngươi có muốn đi cùng không? Diệp Oanh im lặng Diệp Ly cũng mặc kệ nàng ta đang suy nghĩ gì Nàng cảm thấy đồng tình với Mạc Túc Vân Nhưng với Diệp Oanh thì một chút cũng không có Chỉ lạnh nhạt nói ngươi phải hiểu rõ ràng Một khi Mạc Túc Vân mất tiếc ngay trong Lê Vương Phủ thì mặc kệ có liên quan đến ngươi hay không. Mặc Cảnh Lê cũng tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Đã trầm mặt thật lâu, rốt cuộc Diệp Anh lắc đầu nói không, muội không đi. Tam tỷ, muội biết rõ. Lúc trước là muội có lỗi với tỷ. Muội chỉ cầu tỷ một chuyện, giúp muội đưa Túc Vân đến chỗ cha mẹ. Mời các ngài niệm tình đứa con gái bất hiếu này mà giúp muội chăm sóc cho Túc Vân Muội biết Thân thể của nó đã hoàn toàn bị loại thuốc độc kia của mặt cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi làm hỏng rồi Nó có thể sống tới lúc nào thì liền hay lúc đó Muội chỉ mong nó có thể bớt phải chịu khổ một chút Bình an trôi qua vài năm yên bình Cũng không tính là ổng phí nó đã đến trên đời này một lần. Ngươi muốn làm gì Diệp Ly nhớ mày nói. Diệp Oanh cười khẽ một tiếng nói tam tỉ đang quan tâm muội sao. Tỉ yên tâm. muội sẽ không làm vậy đâu. Diệp Ly trầm mặt một lát liền gật đầu nói tụi ngươi. Diệp Oanh hít một hơi thật sâu nói chúng ta đi thôi để cho muội được gặp nó lần cuối cùng. Rồi mọi người hay dẫn nó đi Diệp Oanh ra khỏi tiểu viện của mình Đương nhiên đám người Diệp Ly vẫn là ẩn thân Hôm nay qua nhiều năm như vậy Rốt cuộc Lê Vương Phủ lại có việc vui Nên toàn bộ Phủ đệ đều là trong một mảnh vui mừng Hiển nhiên mặt cảnh Lê đang ở trên yến tiệc Nên ngược lại càng nổi bật lên sự đặc biệt quảnh khỏe của tiểu viện yên tĩnh của Diệp Oanh Đi vào tiểu viện của Mặt Túc Vân Bước vào phòng lại thì lại nhìn thấy trong phòng trống rỗng Nơi nào còn có người Trong lòng Diệp Oanh quyến lên Vội vàng kêu người đâu rất nhanh bên cạnh có người tiến đến Nhìn thấy Diệp Oanh thì ngược lại liền sửng sờ Vương Phi Hoàng thượng đâu Diệp Oanh cả giận nói Hoàng thượng Hoàng thượng đã được vương gia mời đi dự tiệc rồi Nói vậy Diệp Oanh nói Hoàng thượng bị bệnh nặng Sao có thể đi dự tiệc được nha đầu kia nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận của Diệp Oanh thì lại càng hoảng sợ Vội vàng nói thật sự Hoàng thượng là bị người ta ôm đi ạ Trong lòng Diệp Oanh Quyến lên, chẳng muốn lại để ý tới nha đầu này nữa. Liền vội vàng liền ra khỏi tiểu viện chạy thẳng đến đại điện mà mặt cảnh Lê đang mở tiệc. Lúc này trên đại điện lại đang ca muốn mừng cảnh Thái Bình. Mặt cảnh Lê ngồi trên chủ vị thoải mái uống mừng, ngồi bên người dễ nhiên là Triệu Trắc Phi đang mang thai mới được tấn phong. Ngồi bên tay phải là Hiền Chiêu Thái Phi. Trên ghế bên tay trái Mặt Túc Vân đang ngồi một mình ngơ ngát Cũng không xem ca muốn Mà cũng không ăn đồ trên bàn Giống như tất cả ngoại giới đều hoàn toàn không biết Ngồi phía dưới tất nhiên đều là tâm phúc của mặt cảnh Lê Một dương cũng mang theo giao cơ ngồi trong điện Mấy ngày trước Do một dương nói chuyện thay sở quân Duy Nên khi nhận được tin tức sở quân Duy biến mất Thì Mộc Dương cũng bị mặt cảnh Lê Mắng một trận Cho nên hôm nay hơi lộ ra ván vẻ Có điều Nhìn thần sắc của Lê Vương Mộc Dương biết Có lẽ rất nhanh Lê Vương liền có thể đạt được ước muốn rồi Đến lúc đó Có Tổng Long Chi Công Công lao đi theo phù trợ đến khi vua đăng cơ Tất nhiên phủ một dương hầu sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà bị Lê Vương gây hận nữa. Giao cơ nhìn thoáng qua mặt Túc Vân đang ngơ ngơ ngát ngát trên đại điện, đáy mắt ló lên một ly lo lắng như có như không. Chúc mừng Vương ra mừng đến quý tử. Dưới điện, mọi người cùng nâng chén chúc mừng. Mặt cảnh Lê thoải mãn gật đầu nói thừa các ngôn của các vị chúng ta cùng uống một chén Triệu Trắc Phi ngồi ở bên người mặt cảnh Lê đột nhiên cười nói cả đêm hoàng thượng đều không ăn gì cả Tuy hoàng thượng còn nhỏ tuổi không biết uống rượu Nhưng chắc uống một chút nước trái cây cũng không sao Không bằng mời hoàng thượng cùng uống với mọi người một chén Hiền chiêu Thái Phi nhìn thoáng qua Triệu Trắc Phi. Thỏa mãn ngật đầu nói Triệu Trắc Phi nói không sai. Chúng ta cứ nói nói cười cười như vậy. Ngược lại đã thành lạnh nhạc Hoàng thượng. Còn không rót nước trái cây cho Hoàng thượng các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy. Thái dám đứng sau lưng mặt túc vân liền đáp không dám. Tiến lên cầm lấy bình nước đang đặt ở trước mặt mặt túc vân rót cho mặt túc vân một ly Bờ môi xinh đẹp của triệu trắc phi nhúc lên một nụ cười dịu dàng Mỉm cười nhìn qua mặt túc vân nói thần thiết đã có con của vương gia rồi Chẳng lẽ hoàng thượng không vui mừng cho thần thiết và vương gia sao đôi mắt mặt túc vân giật giật Nhưng cũng không lên tiếng Chỉ là khi nhìn mặt cảnh Lê ngồi bên người Triệu Trắc Phi thì trong mắt vẫn là sợ hãi Mặt cảnh Lê thẳng nhiên nói Trắc Phi đã nói như vậy rồi Thì Hoàng thượng, ngài cũng uống một chén chúc mừng Trắc Phi đi Mọi người dưới điện cũng rối rứt phụ họ Giao cơ ngồi bên người một dương Bên môi mang theo nụ cười hoàng mỹ So với Triệu Trắc Phi trẻ tuổi dịu dàng trên điện kia Thì lại càng xinh đẹp chói mắt hơn Chỉ là mắt lạnh nhìn màn hoang đường trước mắt này Trong lòng lạnh lùng cười cười Lúc nhìn đến nam nhân bên cạnh mình Thì trong lòng lại càng thất vọng và lạnh lẽo sâu sắc Ngay cả một cô gái như dao Cơ cũng đều đoán được Cái ly gọi là nước trái cây kia chỉ sợ tuyệt đối Sẽ không chỉ đơn giản là nước trái cây Thì sao Mộc Dương lại có thể không biết đây? Hốn chi? Mặt Túc Vân đến cùng thì cũng là hoàng đế. Thần tử cả điện. Vì một thiết thức còn chưa chính thức là trắc phi của vương phủ. Lại bức vua của một nước mời rượu chúc mừng. Phủ Mộc Dương hầu nhiều thế hệ đều là võ tướng. Nhưng Mộc Dương bây giờ... Lại còn giỏi A-du nịnh hót ham mê quyền thế còn hơn cả văn thần nữa Văn chết gián võ chiến sự văn nhân chết vì can gián vua Võ tướng chết vì đánh trận bảo vệ đất nước Trái lại một dương đều không làm được gì cả Từ rất nhiều năm trước Hắn ta đã không còn là thiếu niên lan tiêu sái tự tại Gan dạ dũng cảm năm xưa của mình nữa rồi Thấy mặt túc vân không nhút nhứt, sắc mặt mặt cảnh lê trầm xuống, nói hầu hạ hoàng thượng uống đi Thái giám bên cạnh chỉ đành phải tự mình bưng chén rượu lên, đưa đến bên môi mặt túc vân Mặt cảnh lê, ngư giám ngoài điện, một tiếng kêu bén nhọn đột ngột vang lên Trong nháy mắt, ngay cả tiếng đàn sáo đang diễn tấu cũng ngừng lại Nên tiếng kêu của Diệp Oanh vang lên trong đại điện liền đặc biệt vang dội. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy thần sắc Diệp Oanh như băng sương đang bước nhanh từ ngoài vào. Đi vào trong đại điện còn hơi thở dốt không ngừng, hiển nhiên đã chạy thẳng tới đây. Diệp Oanh vừa xông tới, ngay lập tức liền vọt tới trên điện, một phát hức đổ ly nước ở trước mặt mặt túc vân. Mùi rượu nồng đậm tỏa ra tràn ngập thần sắc Diệp oanh thê lương Mặt cảnh lê Ngươi thật độc ác Mặt cảnh lê bị biến hóa bất thình lình này Khiến cho sưởng sờ Kiệp phản ứng mới như mày bất mãn Nói ngươi lại đang làm loạn cái gì Còn không lui xuống cho bản vương Ta làm loạn Mặt cảnh lê ngươi Diệp oanh tức đến xanh cả mặt Mở miệng liền muốn phạt trần hủy kế của mặt cảnh Lê Nhưng đột nhiên lại bị Triệu Trắc Phi tiến lên kéo lại Triệu Trắc Phi dịu dàng cười nói Vương Phi tỷ tỷ tỷ làm gì vậy Cả đêm hoàng thượng cũng không chịu ăn không chịu uống gì cả Mội mội cũng chỉ là sợ ngài ấy đói bụng khát nước Cho nên mới mời ngài ấy uống một ly nước trái cây để thông cổ họng mà thôi Diệp oanh bình tĩnh nhìn nàng ta nói a Là ngươi muốn nó uống Triệu trắc phi bị cái ánh mắt này của nàng nhìn đến hơi trột dạ Nụ cười cũng hơi cứng ngắt đúng vậy Diệp oanh cười lạnh một tiếng nói đã như vậy Vậy ngươi cũng uống một chút đi Nụ cười trên mặt triệu trắc phi cứng đờ Vội vàng lùi ra sau một bước cười nói đa tạ vương phi tỷ tỷ ưu ác Thiếp thân không thích uống nước trái cây. Nói giỡn sao, thứ như vậy hiện tại sao nàng có thể uống được? Hiện tại, thân thể của nàng rất quý giá đó. Diệp Anh kêu ngạo nói bản vương phi không quan tâm ngươi có thích uống hay không. Bản vương phi ban thưởng thì ngươi phải uống. Chẳng lẽ, uống một ly nước trái cây thì thứ trong bụng của ngươi liền biến mất ư? Diệp Oanh, ngươi làm càng mặt cảnh lê giận dữ Hắn đã qua tuổi 30 Nhưng dưới gối lại hư không không có một đứa con nào Với đứa bé này của Triệu Trắc Phi Đương nhiên là ôm lòng chờ mong Sao có thể để cho Diệp Oanh nói hư nói vượng như thế được Trên mặt Diệp Oanh hiện lên một nụ cười thống khổ tình Nói con của nàng ta không thể nói được Vậy còn con của ta thì sao Chẳng lẽ Túc Vân không phải là con của ngươi Vì ngôi vị hoàng đế mà ngươi cũng muốn hại chết luôn con của mình sao Mặt cảnh lê Ngươi không phải là người Ngươi điên rồi mặt cảnh lê cắn răng nói người đâu kéo nữ nhân này xuống cho bản vương Ngươi dám Mặt cảnh lê Ngư dám hại con của ta Ta thành hủy cũng sẽ không tha cho ngư diệp Anh ngẹn ngào tê tâm liệt phế kêu lên Nhưng nàng ta nhất định phải thất vọng rồi Mọi người ngồi ở đây đều là tâm phúc Trong tâm phúc của mặt cảnh lê Đều hy vọng mặt cảnh lê thượng vị Để được hưởng tổng long chi công Đừng nói mặt túc vân là con trai của mặt cảnh lê Cho dù mặt Túc Vân là cha của mặt cảnh Lê thì bọn họ cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái nào Tuy đều bị tin tức tuôn ra một cách đột ngột này khiến cho sợ ngây người Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều đang cân nhắc phải giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào cho tốt Phải làm sao khiến cho Lê Vương không so đo với bọn họ vì đã biết một bí mật như vậy Mà không phải muốn chủ trì công đạo cho hai mẹ con này Giỡn đi Mặt cảnh Lê trầm giọng nói Không biết nghĩ tới điều gì Diệp oanh bị thị vệ bắt lấy đột nhiên ngừng giải vua Bình tĩnh nhìn qua mặt cảnh Lê nói vương ra Ta còn một chuyện muốn nói với ngươi Thần sắc mặt cảnh Lê hờ hưởng nhìn chầm chầm vào nàng ta Hiện nhiên cũng không có ý định nghe nàng ta nói cái gì nữa Diệp oanh cười miệng nhìn hắn ta nói có liên quan đến định vương phủ đấy Vương gia cũng không muốn nghe sao Mặt cảnh lê hiếp mắt nhìn chầm chầm vào Diệp oanh Hắn cũng không thể xác định rốt cuộc Diệp oanh đã cấu kết với định vương phủ bao lâu Đồng thời cũng không thể xác định Diệp Oanh có phải thật sự biết được một ít cơ mật của định vương phủ hay không Qua thật lâu, mặt cảnh Lê mới nói thả nàng ta ra Thì vệ buông Diệp Oanh ra Diệp Oanh cũng không vội vã đi đến mặt cảnh Lê Mà là xoay người đi tới trước mặt mặt túc Vân Vương tay cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của béo giọng nói Túc Vân Thực xin lỗi Mẹ xin lỗi con Về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời của ca ca và tỉ tỷ, Biết không Mặt Túc Vân mê nháy mắt Bé không rõ vì sao Lê Vương Phi luôn tốt với bé Ở trước mắt này lại tự xưng là mẹ của bé Rõ ràng mẫu hậu vẫn còn ở trong cung mà Tuy mẫu hậu luôn không để ý tới mình Nhưng bé cũng sẽ không đột nhiên liền muốn đổi một mẫu hậu khác a Hơn nữa Nhìn sắc mặt mặt cảnh Lê ôm trầm ở gần đó Mặt túc vân không khỏi ruột người ra sau Nhìn con trai đang run sợ trong lòng Diệp oanh đắng chát lát đầu Xoay người đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt mặt cảnh Lê Nhìn nam tử vẫn anh tuấn mà tràn ngập mị lực thành thuộc trước mắt Giọng nói dịp ở anh đầy thê lương Hỏi ngươi Chẳng lẽ một chút cũng chưa từng thấy mềm lòng sao Mặt cảnh lê lạnh lùng cao mày nói bản Vương không muốn nghe ngươi nói lung tung nữa Rốt cuộc ngươi muốn nói gì Dịp ở anh bất đắc dĩ cười cười tới gần mặt cảnh lê thấp giọng nói ta muốn nói cho ngươi chính là Tam tỷ ta đã tới thành Nam Kinh rồi Diệp Anh rất ít khi chân tâm thật ý gọi Diệp Ly là Tam Tỉ Lúc ở trước mặt mặt cảnh Lê thì đa phần đều là trực tiếp kêu thẳng tên Cho nên, từ Tam Tỉ này lại khiến cho đầu mặt cảnh Lê phản ứng chậm một nhịp Sau đó mới kịp pham ứng lại Ngươi nói gì? Diệp Anh cười đặc biệt sung sướng Ngay cả dung nhan tái nhật gầy gò kia dường như đã tăng thêm mấy phần sáng chói trong nháy mắt Nhìn qua mặt cảnh lê cười khanh khách nói ta nói Lúc này tam tỷ ta Định vương phi đang ở ngay trong lê vương phủ Ngươi không biết sao Vương ra coi chừng trong nháy mắt mặt cảnh lê khiếp sợ Bên người liền vang lên tiếng kêu hoảng sợ Mặt cảnh Lê chỉ cảm thấy phần bụng bị một trận đau buốt lợi hại Theo phản xạ đánh ra một chưởng hức Diệp Oanh ra Tuy mặt cảnh Lê bị đột nhiên trọng thương Nên lực đánh ra không đủ trí mạng Nhưng Diệp Oanh vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu Vừa vặn ngã xuống dưới chân Triệu Trắc Phi Diệp Oanh giống như hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình Cũng không cảm thấy đau đớn, mà lập tức ôm lấy hai chân của Triệu Trắc Phi. Hai người ngã đè lên nhau rồi lăn xuống khỏi đại điện. Thân thể quay cuồng lăn qua các bậc than bước lên đại điện xuống tới mặt đất. Sau khi lăn xuống giữa điện, máu bên môi Diệp Oanh cũng chảy nhanh hơn. Triệu Trắc Phi lại hét lên một tiếng. Dưới thân lập tức nhuộm đỏ cả một mảnh Tiện nhân mặt cảnh Lê bị kinh sợ đang xen với tức giận Một tay che miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng Ngồi trở về ghế Trường Diệp Oanh Trong ánh mắt tràn đầy sát khí không che giấu chút nào Lê, nhanh Mau gọi Thái Y hiền chiêu Thái Phi liền bước lên phía trước đỡ lấy mặt cảnh Lê Vừa nghiêm nghị kêu lên, còn không mau đỡ Trắc Phi dậy. Đứa bé, đứa bé, ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người triệu Trắc Phi đang nằm trên mặt đất kêu đau. Hiển nhiên đứa bé mới chỉ một tháng rưỡi đã không còn giữ được nữa. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình này khiến cho sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến Lê Vương Phi không có tiếng tâm gì gần đây lại có thể đột nhiên làm ra một hành động kinh người như thế. Trong nháy mắt liền làm Lê Vương và Triệu Trắc Phi bị thương, còn giết chết luôn cả đứa con trong bụng Triệu Trắc Phi. Mặt cảnh Lê ngồi trên ghế, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt nhìn chầm chầm vào Diệp Oanh ở dưới điện. Nhìn thấy nụ cười khiêu khiếp trên mặt Diệp Oanh thì cơn tức giận trong lòng càng lớn Gần đây hắn không có để Diệp Oanh vào mắt Cảm thấy so với Diệp Ly thì Diệp Oanh lại càng ngu xuẩn Ất kỹ Hơn nữa lại nhát gan Nhu nhược Người như vậy tất nhiên không thành được đại sự Nhưng lại không nghĩ rằng Chính là người như Diệp Oanh lại gây cho hắn tổn thương nặng nhất Cả đời này Mặt cảnh Lê có thể nói chưa từng nếm qua thiệt thòi nào lớn như vậy Mà tất cả đều là nhờ Diệp Oanh ban tặng Có lẽ là bởi vì phần bụng truyền đến từng cơn đau đớn Khiến cho tâm tình của mặt cảnh Lê càng thêm bực bội Cũng có lẽ là bị chuyện vừa mới có con lại đột nhiên mất kiếp thiếp đến Nên mặt cảnh Lê hung ác nhìn chầm chầm vào Diệp oan Trong mắt vắng ra tia sáng lạnh tàn nhẫn Diệp oan, bản Vương muốn ngươi sống không bằng chết Ngươi muốn cứu mặt Túc Vân ư Sao mặt cảnh Lê đứng dậy cũng mặc kệ vết thương trên người Đột nhiên bước nhanh đi qua một phát nhấc mặt Túc Vân lên Mặc Túc Vân đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ đến ngây người mất rồi Lại đột nhiên bị người mà bé sợ nhất vắt Lập tức không nhịn được liền cất tiếng khóc lớn lên Diệp oanh biến sắc mặt cảnh lê Ngươi không phải người Mặt cảnh lên nhe răng cười nói bản vương liền cho ngươi xem cái gì gọi không phải người nói xong Vậy mà ngay tại trước mặt tất cả mọi người liền ném mặt Thúc Vân từ trên đại điện xuống Trịu trắc phi lăng từ trên điện xuống đã lập tức sảy thai Thì lại càng không cần phải nói một đứa bé suy yếu bị mặt cảnh lên ném lên không trung rồi lại rơi xuống như vậy như mặt túc vân Nếu thật sự rơi xuống đất rồi thì chỉ sợ đứa nhỏ này liền thật sự mất mạng Một bóng người màu đen lướt từ bên ngoài đại điện vào Xoay trên không trung một vòng liền vừa vạn đón được mặt Túc Vân vào trong tay Vốn mặt Túc Vân đang hoa hoa khóc lớn Bị mặt cảnh lê quăng như vậy Tiếng khóc lập tức ngẹn lại trong cổ họng không khóc ra được nữa Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu phát xanh Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một người tất cả mọi người đều sưởng sờ Tập trung nhìn vào nhưng lại thấy là tiểu cô nương vô cùng lạ mặt Tuy mặc một thân y phục dạ hàn Nhưng trên dung nhan tinh xảo của tiểu cô nương lại tràn đầy nộ khí Một đôi mắt to xinh đẹp trường mặt cảnh lên như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra lửa Tiểu vân ngoan, đừng sợ, đừng sợ Ăn kẹo Vân ca cẩn thận để mặt túc vân đứng vững trên mặt đất Lấy trong tay áo ra mấy viên thuốc mà trước khi đi đã chuẩn bị ra nhét vào trong miệng mặt túc vân Lại lo lắng bắt mạch cho bé Xác định trong thời gian ngắn không có trở ngại gì mới nhẹ nhàng thở ra Đứng dậy trường mặt cảnh lên nói sao con người của ngươi ác độc quá vậy Tiểu Vân còn nhỏ như vậy, ngươi suốt nửa đã quăng nó chết đó, có biết không? Mặt cảnh Lê vừa mới ném mặt túc Vân ra, đã khẽ động đến vết thương ở bụng của mình, nên đã ngồi xuống lại. Nhìn qua Vân ca đang đứng trong điện ngữ khí lạnh lùng nói ngươi là ai? Đồng đảng là ai? Cũng dám ban đêm xông vào Lê Vương phủ nhà đầu này xông vào từ cửa chính. Lại không có lấy một tên thị vệ nào tiến vào bẩm báo Nếu không phải võ công của nhà đầu này cao cường đến nỗi tránh được tất cả tai mắt của thị vệ Thì chính là bên ngoài có người thay nàng ta giải quyết thị vệ Vân ca mở to hai mắt Bất mãn nói ta lại không biết ngươi Cha ta nói không thể tùy tiện nói tên của ta cho người khác biết Trong lòng mọi người không khỏi bối rối. Rõ ràng câu hỏi của Lê Vương rất bình thường. Nhưng bị tiểu cô nương này nói như vậy lập tức liền khiến cho người ta cảm thấy Lê Vương giống như đang đồ tử đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Cô nương, Lê Vương có ý là sao ngươi lại đến đây giao cơ ho nhẹ một tiếng lại cười nói. Lúc này Vân ca mới chật hiểu hiểu ra cười tủm tỉm nhìn qua giao cơ nói tỉ tỉ thật xinh đẹp Ta đi theo Ly tỉ tỉ tới đây Ly tỉ tỉ Tất cả mọi người đang ngồi đều cả kinh tuy lúc trước Diệp Anh cũng đã từng nói đến chuyện Diệp Ly đã tới đây Nhưng biến cố đột nhiên sinh ra kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đó là do Diệp anh muốn ám sát mặt cảnh Lê nên mới cố ý nói dối mà thôi. Lại không nghĩ rằng Diệp Ly lại thật sự đã đến sang năm thậm chí đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Lê Vương Phủ. Cái này cũng khiến cho trong lòng các tâm phúc của mặt cảnh Lê phát lạnh. Dưới tình huống toàn thành đã giới nghiêm. Mà người của định vương phủ lại có thể tiến vào lê vương phủ dễ dàng Nghĩ đến Như vậy nếu muốn lấy tính mạng của bọn họ thì chắc chắn cũng là dễ như trở bàn tay Diệp Ly Người đi ra cho bản vương mặt cảnh lê nghiêm nghị quá Ngoài cửa, Diệp Ly hơi tiếc hận thở dài Mang theo mấy người tầng phong đi vào Vừa nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân áo đen thần thái ung dung, mặt cảnh Lê lập tức tức giận đến con mắt muốn sung huyết. Diệp Ly nhàng nhạt đánh gãy cơn phẫn nộ của hắn ta nói Lê Vương vẫn nên băng bó vết thương trước đi. Vị phu nhân bên cạnh ngài cũng vẫn đang chờ đại phu đó. Triệu Trắc Phi đã được người đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh. Dù cho Thái Y còn chưa tới nhưng nàng cũng biết chắc đứa bé này không thể giữ được. Trong lòng càng hận Diệp Oanh, Vương Gia. Ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và con a Diệp ly lít nàng ta một cái trời tạo nghiệp vẫn có thể sống tự gây nghiệp không thể sống. Tuy bọn họ không vào nhưng ở bên ngoài cũng đã thật sự nghe rõ ràng. Nếu không phải chính bản thân Triệu Trắc Phi đắc ý quên hình châm ngòi mặt cảnh Lê xuống tay với mặt Túc Vân Thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục bị Diệp Oanh kéo từ trên điện ngã xuống sảy thai Ngươi! Cho dù ngươi là định vương Phi thì đây cũng là chuyện của Lê Vương Phủ Định vương Phi không biết là đã quản quá rộng rồi sao Triệu Trắc Phi oán hận trường Diệp Ly Từ khi nàng tiến vào Lê Vương Phủ, liền không có một ngày không nơm nớt lo sợ Vốn là hầu hạ hiền chiêu Thái Phi, lại lúc nào cũng bị công chúa Tê Hà gây rắc rối Về sau lại có một đông phương u khó đối phó hơn, nên chỉ có thể cục đua sống cẩn thận từng ly từng tí Bây giờ thật vất vả mới suốt đầu được, nên mới không nhịn được mà có chút đắc ý Nhưng bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràn hù hù. Vương gia, thần thiết oan ủ ổn Đáng thương cho thần thiết và đứa con còn chưa sinh ra này Thương thế của ngươi lại không nghiêm trọng, sẽ không chết đâu Thấy nàng ta khóc đến thê thảm Vân ca đang ngồi kiểm tra thương thế cho diệt oanh liền ngẫm đầu lên nói hơn nữa Ngươi đã thấy đau lòng con của mình Vậy vì sao còn đẩy Tiểu Vân vào chỗ chết Thân thể của nó mà uống phải loại rượu có pha độc này Thì cũng không cứ sống được Bộ dáng khóc lóc thê lương đầy bi ai của Triệu Trắc Phi Bị Vân ca đánh gãy liền hiện lên cực kỳ buồn cười Cái miệng biểu dài ra Nước mắt còn treo tại trên mặt Vốn khu mặt có thể nói là xinh đẹp lại một hồi xanh một hồi tím liền xấu xí không chịu nổi Cuối cùng Thái Y cũng chạy tới đám người Diệp Ly cũng không vội đi Mặt cảnh lê được người dìu đi vào băng bó vết thương Hiền chiêu Thái Phi lại ở lại trên điện nhìn chầm chầm vào Diệp Ly thần sắc phức tạp khó lường Trái lại Trong lòng chúng thần ngồi phía dưới thì âm thầm kêu khổ Tuy mọi người đều biết Lê Vương muốn giết chết hoàng thượng Hơn nữa cũng đều không có ý kiến gì Nhưng cái này và biết rõ hoàng thượng hóa ra là con trai của Lê Vương Thậm chí Lê Vương tự tay muốn quăng chết hoàng thượng lại là hai việc khác nhau à, Chỉ sợ sau chuyện này Lê Vương cũng sẽ có ý định muốn khép liệu bọn họ luôn Định Vương Phi tại sao ngươi lại ở đây hiền chiêu Thái Phi nhìn Diệp Ly chầm chầm nói Diệp Ly lại cười nói bản Phi mạo muội kính xin Thái Phi thứ tội Mấy ngày trước Huynh trưởng của bản Phi là công tử Thanh Trần đã mất tiết ở phía nam này Bản Phi đặc biệt đến để tìm kiếm huynh trưởng Trùng hợp lại nghe nói Xá Muội ở trong Lê Vương phủ bị người ngược đại Nên mới không nhịn được đến đây tìm hiểu Lại không nghĩ Hiền Chiêu Thái Phi không khỏi ngẹn lời Diệp Anh là thứ mùa Diệp Ly Đây là sự thật không thể tranh cãi Mặc kệ quan hệ bí mật của hai người rốt cuộc là như thế nào Chỉ cần Diệp Ly nói một tiếng tới thăm bị mùi mùi ướp hiếp Thì ai cũng nói không dám nói một chữ không Trái lại còn phải khen ngợi định Vương Phi một tiếng yêu thương tỉ muội Ngược lại, nếu bọn họ muốn nói không có ngược đại Diệp oan nhưng bộ dáng thê thảm trước mắt này của Diệp oan mặc kệ là ai thì cũng sẽ cảm thấy nàng ta đã thật sự bị Lê Vương Phủ ngược đãi Hiền Chiêu Thái Phi hường lạnh một tiếng nói ngược đãi Diệp oanh hành Thích vương ra, tội đáng ghét Diệp Ly cười một tiếng nói a Như vậy, Lê Vương muốn quăng chết hoàng thượng ngay trước mặt mọi người Lại phải bị tội gì? Ở sau lưng tầng phong đáp chu diệt cử tột Diệp Ly lắc đầu cười nói hoàng thượng và hoàng thất dòng họ cũng coi như nằm trong cử tột của Lê Vương Cử tột thì chắc chắn là không chu được nữa rồi Nhưng mà sao trảm hẳn là không chạy được A Vân ca khó hiểu hỏi không phải lúc nãy bọn họ vừa mới nói Lê Vương là cha của Tiểu Vân sao Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vân ca khen ngợi cười nói đúng vậy Đó chính là đã lẫn lộn huyết mặt hoàng thất Lê Vương đem con của mình trở thành con trai của tiên hoàng rồi nâng lên ngôi vị hoàng đế Phải bị tội gì Hiền Chiêu Thái Phi Ngược lại Hiền Chiêu Thái Phi lại có miệng mà khó trả lời Chỗ nào là mặt cảnh Lê đem con mình giả mạo thành con trai của tiên hoàng chứ Rõ ràng chính là tiên hoàng ôm đi đứa con trai vừa mới sinh ra của mặt cảnh Lê giả mạo hoàng tử mà nuôi lớn Nhưng lời này nói ra ai mà tin Hoàng tử dưới gối tiên hoàng cũng không tính là ức Uống chi cuối cùng còn truyền ngôi vị hoàng đế cho đứa bé này nữa Thật lâu không có lời nào để nói Cuối cùng Hiền Chiêu Thái Phi chỉ phải lạnh lùng nói đây là chuyện của đại sở ta Hình như không liên quan đến định vương phi thì phải Diệp Ly cũng không nóng nảy Chỉ chỉ Diệp Oanh trên mặt đất nói nếu như đây là con của tứ muội ta Thì Hiền Chiêu Thái Phi vẫn cảm thấy không liên quan đến bản phi sao Có phải Hiền Chiêu Thái Phi cảm thấy bản phi và định vương phủ dễ ướt hiếp đúng không Cưỡng từ đoạt lý già mồm ác lẽ phải tranh chấp miệng lưỡi Hiền Chiêu Thái Phi cũng không tranh lại Diệp Ly Nên liền hứt tay áo lên ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa Diệp Ly đi đến Diệp Oanh bên người ngồi xuống thấp giọng hỏi thế nào rồi. Vân ca hơi ảm đạm lắc đầu. Diệp Oanh bị mặt cảnh lê đánh một trưởng vốn đã bị nội thương trầm trọng kinh mạch đứt gãy. Về sau lại ngã từ trên bập than xuống nên càng làm thêm tăng thêm nội thương. Cho dù có trị nội thương thì cũng chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Oanh tự vào trong ngực Vân ca. Hơi gian nan vương tay về phía mặt túc vân Nhìn thấy vết máu trên vạt áo nàng Còn có vết máu thỉnh thoảng chảy ra bên môi nàng Mặt túc vân sợ hãi không dám tiến lên trước Diệp ly thở dài Tiến lên nắm tay mặt túc vân dẫn qua thấp giọng nói túc vân Đi xem nàng ấy đi Nàng ấy sẽ không thương tổn con Dường như mặt Túc Vân có một loại tín nhiên gần như bản năng với Diệp Ly Do dự nhìn Diệp Ly một chút rồi rốt cuộc mới nhất chân bước từ từ đến trước mặt Diệp Oanh Diệp Oanh miễn cười nhìn qua mặt Túc Vân Khóng mắt càng không ngừng chảy xuống nước mắt ơn ánh Túc Vân Đều là mẹ không tốt Nếu như mẹ không sinh lòng tham niệm, thì con cũng sẽ không bệnh nặng như vậy. khổ khủ. Về sau con ngoan ngoãn đi theo dì con. Dì con sẽ, dì con sẽ sắp xếp cho con thật tốt. Về sau, con cũng không còn phải lo lắng hải hùng như vậy nữa. Phải sống. Sống thật tốt. Tam tỉa. Diệp Ly đi đến trước mặt nàng ấy Thở dài nói ngươi đây là tội gì Diệp Oanh mỉm cười nói muội không đau khổ Mặt cảnh Lê không phải không muốn túc vân của muội sao Vậy thì đời này hắn ta đều đừng muốn con nữa Ha ha Lúc trước Kỳ thật tiên hoàng cũng xem như đã làm một chuyện tốt Loại người như mặt cảnh Lê căn bạn đáng đời bị đoạn tử tuyệt tôn. Tam tỷ, năm xưa muội không hiểu chuyện. Cầu tỷ, đừng trách muội. Cầu tỷ, chăm sóc tốt cho Tút Vân. Diệp Ly trầm mặt một lát liền gật đầu nói ngươi yên tâm ta sẽ sắp xếp cho đứa bé này thật tốt. Trầm Dương tiên sinh đã ở Ly Thành tương lai chưa chắc không thể chữa khỏi cho thân thể của nó. Diệp Anh gật gật đầu, rưng rưng cười nói tam tỷ kỳ thật muội vẫn luôn biết tỷ Tỷ là người tốt Muội chỉ là Mụi chỉ là vẫn luôn đều rất ghen ghét tỷ Thật sự chỉ có người tốt mới có thể được hạnh phúc sao Mụi thật hâm mộ tỷ Kiếp sau, mụi nhất định cũng sẽ làm người tốt đấy Diệp Ly không nói gì kỳ thật so với rất nhiều người Diệp Oanh hơi ít kỹ yếu ớt thật sự không tính là người xấu gì Ít nhất nàng ấy chưa từng chính thức hại ai Mặc dù có thể là bởi vì nàng ấy không có năng lực như thế mà thôi Diệp oan Tiện nhân ngươi Ta muốn giết ngươi đang nói chuyện Mặt cảnh Lê đột nhiên xông từ bên trong ra Thần sắc tái nhật vạn vẹo dữ tận giống như ác huyễn. Vốn mặt Túc Vân còn đang bị Diệp Oanh nắm tay nói chuyện lập tức liền bị dọa đến nỗi nhào vào lòng Diệp Ly. Mặt cảnh Lê Một phát bắt được vạt áo Diệp Oanh muốn kéo nàng ta dậy. Tiểu cô nương Vân ca ở bên cạnh vẫn luôn không được để ý tới lập tức liền nổi giận. Không trị hết cho bệnh nhân đầu tiên sau khi rời núi. Lại không cứu được bệnh nhân thứ hai Vốn tâm tình Vân Ca cũng đã không phải tốt vô cùng Nhưng Lê Vương này lại còn kéo người chỉ còn một hơi như kéo bao tải ngay tại trước mặt nàng Người mau buông tay Dưới cơn giận dữ, Vân Ca không chút khách khí liền đánh ra một chưởng Mặt cảnh Lê phát hiện mình cũng không phải đối thủ của tiểu nha đầu trước mắt này Lập tức không chút do dự đẩy Diệp oanh ra chắn trước mặt mình May mắn trời sinh tính tình vân ca bình thản Dù cho đang trong cơn giận dữ xuất trưởng thì cũng không dùng hết toàn lực Nên lúc này mới kịp thời thu tay về Phẫn nộ trường mặt cảnh lê trước mặt vô sĩ Người xấu Hổn đang Cạn bã Hóa miệng Diệp Ly co rút, im lặng tìm xem trong mấy ngày qua rốt cuộc là ai đã dạy hư người bạn nhỏ Vân Ca. Diệp Oanh đã không để ý đến tình huống lúc này của mình nữa rồi. Bên môi mang theo một nụ cười thẳng nhiên si ngốc nhìn qua mặt cảnh lê cười nói vương ra. Có thiết lễ vật mà Oanh Nhi tặng cho ngài hay không? Tiện nhân! Lấy thuốc giải ra đây ngữ khí mặt cảnh lên lạnh lùng nói Diệp oanh hơi cố hết sức cầm cây đao vẫn đang nắm trong tay lên cười nói thuốc giải Thuốc giải đã bị ta cho uống hết rồi Vương gia, ngươi có biết ta đã phí bao nhiêu tâm tư mới lấy được loại thuốc này không? Vốn ta cũng không định dùng cho ngươi nhanh như vậy, có điều ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi Tại Ly Thành Sau khi biết rõ ngươi đã lấy được thuốc giải Ta liền nghĩ biện pháp phối ra loại thuốc này Bắt đầu từ sáng hôm nay ta đã ngâm thanh đau này trong thuốc Sau đó Ha ha, lúc nãy trước khi vào đây Chính ta đã uống hết thuốc giải rồi Tiện nhân Ta muốn giết ngươi mặt cảnh lê bóp chặt cổ Diệp oan, Quả nhiên hắn đã xem thường tiện nhân Diệp Oanh này Vậy mà đã bắt đầu mưu đồ từ rất lâu rồi Diệp Oanh hơi gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mặt Túc Vân đang trốn trong lòng Diệp Ly Dơ tay lên đâm mục đao vào mặt cảnh Lê Vốn một đao này cũng không phải vì muốn làm hắn ta bị thương Mà chỉ là làm mồi nhữ mà thôi Mặt cảnh Lê liền ném Diệp Oanh ra Diệp Oanh cũng không để ý Ngẫm đầu nhìn qua mặt Túc Vân Túc Vân Rời khỏi đây với dì con đi Bằng không thì Bằng không thì hắn ta sẽ giết con Nhìn qua dòng máu tươi càng ngày càng tràn ra nhiều bên môi Diệp Oanh Mọi người đều im lặng Trầm mặt nhìn cô gái nằm trong vũng máu đang dần dần mất đi sinh cơ Mẹ! Trong cung điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con yếu ớt Vân ca đứng tại bên cạnh Diệp Ly đột nhiên che mặt im lặng khóc lên Ngồi ở bên người một dương dao cơ cúi đầu xuống Bức động thanh sắc xáo đi một giọt nước mắt nơi khó mắt Đôi mắt tươi đẹp lại càng thêm kiên định hơn Diệp Ly đưa mặt túc vân vào trong tay vệ lận ở sau lưng Nói một cách thẳng nhiên vân ca Chúng ta cần phải trở về Vân ca im án huyết huyết cái mũi Đi qua nắm vạt áo Diệp Ly đi theo bên người nàng đi ra ngoài Di thể của tứ muội Chắc Lê Vương sẽ chôn cất thật tốt Đúng không Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt cảnh Lê hỏi Chôm cứt mặt cảnh Lê lộ ra một nụ cười quỷ dị vạn vẹo Bản vương muốn nghiền xương nàng ta thành trò Tụi ngươi, Diệp Ly cũng không có cách nghĩ nhập thổ vi an gì Có thể mang thi thể của Diệp Anh ra ngoài thì đương nhiên tốt Nhưng hiện tại bọn họ căn bản không có biện pháp mang ra ngoài Bản Phi sẽ cố gắng thay Vương ra tuyền bá một chút Long ân vị nghiền xương thành trò sau khi Lê Vương Phi mất Chắc hẳn toàn bộ dân chúng Giang Nam đều cảm phục hậu đức của Lê Vương Diệp Ly, ngươi đứng lại cho bản Vương mặc cảnh Lê giận dữ hét để mặc túc vân lại cho ta Ngươi mơ tưởng dịp Ly còn chưa nói gì thì Vân ca phẫn hận nói mẹ của Tiểu Vân đã ủi thác nó cho Ly tỷ tỷ rồi. Hơn nữa, nếu không phải ngươi muốn ghét Tiểu Vân thì sao Lê Vương Phi sẽ chết chứ? Nó là hoàng đế đại sở. Mặc cảnh Lê cắn răng nói còn có thể là đứa con duy nhất của hắn từ nay về sau. Một kiếp cuối cùng này của Diệp Anh đã thật sự đã kích mặt cảnh Lê quá lớn Hai lần trước sau hắn đều trúng cùng một loại đột Thái Y đã nói Cho dù có tìm được thuốc giải thì trong tương lai Cơ hội hắn có được con nối giỏi vô cùng xa vời Diệp Ly quay người bình tĩnh nói Lê Vương không phải muốn diệt trừ đứa bé này để đăng cơ làm đế sao Trao đổi như vậy đi Đứa bé này Bản Phi mang đi Từ nay về sau Nó không còn là con cháu của Mặt Gia nữa Liền như Lê Vương hy vọng Mặt Túc Vân đã băng hà rồi Không được Mặt cảnh Lê Quả quyết cự tuyệt Diệp Ly lơ đỉnh như vậy Mặt Túc Vân vẫn là hoàng đế Nhưng khi còn sống Mẹ của nó đã ủi thác nó cho bản phi Vì vậy, bản phi và định vương phủ chắc chắn sẽ cam đoan ngôi vị hoàng đế này của nó sẽ danh xướng với thực Ý ở ngoài lời chính là, định vương phủ sẽ nhúng tay vào tất cả các mặt của triều chính đại sở Đừng nói mặt cảnh lê tuyệt đối không muốn cho định vương phủ lại nhúng chàm đại sở Mà cho dù hắn ta có đồng ý đi nữa Bây giờ mặt Túc Vân là ngơ ngơ ngát ngát nhưng cũng không phải thật sự ngốc ghế Nếu thật sự ngốc ghế thì lúc nãy cũng đã không gọi ra tiếng mẹ kia rồi Tương lại của nó vẫn còn dài nhưng sau này tuyệt đối sẽ không đứng bên người cha mặt cảnh Lê này Diệp Ly nhìn hắn ta nói cá và tay gấu không thể kim được Lê Vương tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ càng Mạc Cảnh Lê Hung ác nham hiểm nói: "Nếu như bảng vương nhất định bắt hết các ngươi lại thì sao?" Diệp Ly mỉm cười nói: "Vậy phải xem Lê vương có bản lĩnh đó hay không đã. Cho dù Lê vương bắt hết tất cả chúng ta thì tốt nhất cũng nên cam đoan không có ai truyền chuyện đêm nay ra ngoài." Lê vương rất con hành thích phu, vương phi đại nghĩa tuẫn thân, thật sự kịch hay mới ra lò a. Vốn mặt cảnh Lê đã bị thương nặng Lúc này lại bị tức giận công tâm Trước mắt tối sầm suốt chút nữa Muốn ngã nhào xuống đất Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế Mặt cảnh Lê tay vịnh Cường ngạnh đè lửa giận trong lòng xuống Hiếp một hơi thật sâu Nhìn Diệp Ly trầm giọng nói Diệp Ly Ngươi thật giỏi Vẫn còn kém Lê Vương Diệp Ly thông dông trả lời lại một cách mỉa mai Hiền chiêu Thái Phi nhìn bộ dáng vô lực của mặt cảnh Lê Liền vội mở miệng nói định Vương Phi Buông Hoàng thượng ra đi Bản cung cam đoan các ngươi được rời khỏi Giang Nam Bình An Ở một bên tầng phong khinh thường cười một tiếng nói chúng ta cần ngươi cam đoan sao Thành Nam Kinh cũng chỉ là nơi chúng ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi mà thôi Ngươi có thể làm gì chúng ta sắc mặt Hiền Chiêu Thái Phi trầm xuống Diệp Ly mở miệng đoạt trước Thẳng nhiên nói xưa nay Bản Phi luôn nói lời giữ lời Đã hứa với tứ muội chăm sóc con của muội ấy Thì đứa bé này Bản Phi nhất định phải mang đi Hiền Chiêu Thái Phi có thể thử xem xem chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây tốt hay để cho chúng ta giết từ trong Lê Vương Phủ ra tốt hơn. Chỉ bằng mấy người các ngươi Hiền Chiêu Thái Phi cười lạnh nói. Diệp Ly lại cười nói chẳng lẽ người của các ngươi rất nhiều sao. Sao Hiền Chiêu Thái Phi không thử xem triệu tập thì vậy đến xem Hiền Chiêu Thái Phi không nói gì. Diệp Ly dám nói như vậy. Thì chỉ sợ lúc này số lượng thị vệ có thể triệu tập trong Lê Vương Phủ cũng đã không còn mấy người rồi Lê Vương, định thế nào Diệp Ly hỏi Cút rốt cục mặt cảnh Lê gần dữ hét lên Diệp Ly cũng không để ý đến hắn ta, phức phức tay mang theo mọi người quan minh chính đại đi ra ngoài Trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng yên lặng như một cây kim rơi xuống cũng đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, chỉ nghe được trái tim của mình đang vang vang nhảy lên. Mặt cảnh Lê ngồi trên đại điện, thở hỗn hển, ánh mắt dữ tợn như một con giả thú đang nhìn vào con mồi. Vốn định đến lấy lòng chủ tử tương lai một phen. Một bữa tiệc chung vui chúc mừng lại trở thành một màn kịch đầy cẩu huyết, thảm thiết và đầm đìa máu tươi của hoàng gia. Sao chuyện này lại không khiến cho trong lòng của những người đang ngồi ở đây run sợ chứ? Trong lòng chỉ có thể thầm may mắn, ít nhất bọn họ có nhiều người như vậy. Vương gia cũng không đến mức diệt khẩu toàn bộ A Cái gọi là pháp không trách chúng quả nhiên vẫn có một ít đạo lý đấy Khởi bẩm vương ra, đoàn người của định vương phi vừa rời khỏi phủ không lâu đã không còn thấy bóng dáng nữa Hồi lâu sau, ngoài cửa có người bẩm báo Một đám phế vật Tất cả đều cút hết ra ngoài cho bản vương Đều cút mặt cảnh lê quát Lúc này mọi người không đi thì còn chờ đến khi nào Vội vàng đứng dậy hành lễ cáo lui với mặt cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi Rồi vội vàng chạy vội ra ngoài Lê Hiền Chiêu Thái Phi nhìn thoáng qua mặt cảnh Lê Nhẹ giọng gọi Cút Đều cút mặt cảnh Lê nhìn cũng không nhìn người trước mắt Nổi giận mắng Trong tiểu viện ở lại tạm thời của đám người Diệp Ly Từ thanh trần nhìn nhìn đứa bé đang bị vệ lận ôm trong tay nhướng nhướng mày nói bị mặt cảnh Lê nhận ra thân phận Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói không có gì. Hiện tại hắn ta không có thời gian ra tay với chúng ta. Có điều, đại ca, chuyện ở Nam Kinh đều đã giải quyết xong hết rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Tuy tạm thời mặt cảnh Lê không có khả năng dám ra tay với bọn họ. Nhưng ở trong thành quá lâu liền khó tránh khỏi giống như có ý khiêu khiết Nói không chừng trong một phút xúc động Mặt cảnh Lê sẽ chạy tới các chết lưới rác Mặt cảnh Lê không giống như người có cái loại xúc động này Từ thanh trần nói Cũng không phải nói tính cách mặt cảnh Lê trầm ổn bao nhiêu Mà là mặt cảnh Lê quá quyến luyến những thứ quyền thế phù hoa kia Một khi con người có quyến luyến trong lòng thì lúc bắt đầu hành động đều sẽ rất khó có chuyện liều lĩnh Hiện tại hắn rất có thể có Bất kỳ một nam nhân nào gặp xui xẻo biến thành bộ dáng như mặt cảnh lê lúc này Thì đều cũng có khả năng liều lĩnh Nếu ngay từ đầu không có được thì thôi Nhưng hiện tại Độc của hắn ta đã giải rồi Hơn nửa lại có một đứa con. Nhưng kết quả chỉ trong chết mắt con đã không có. Lại trúng đột. Về sau có lẽ thật sự là ngay cả hy vọng duy nhất cũng đều bị gãy mất. Không thể không nói chuyện cuối cùng mà Diệp Anh đã làm này thật sự đã khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Từ thanh trần khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua mặt Túc Vân vẫn đang ghé vào lòng vệ lận không nhút nhất nói Diệp Anh chết rồi Đứa bé này thì mùi định làm thế nào Đến cùng thì cũng là hoàng đế đại sở Nuôi tại định vương phủ cũng không thiết hợp Diệp Ly nói Diệp Anh hy vọng chúng ta đưa con của nàng ta về chỗ của cha ta Đến cùng thì cũng là cháu ngoại của họ Ở Ly Thành có định vương phủ trong non Có lẽ đứa bé này sẽ không sao Vô luận như thế nào Cũng tốt hơn ở lại Nam Kinh làm một cái hoàng đế bù nhìn Từ thanh trần gật đầu nói vậy thì tốt Sáng mai muội liền lên đường đi bắt thượng đi Nghe vậy, Diệp Ly sưởng sợt Đại ca, ca còn có việc Từ thanh trần nói ca còn muốn giúp vân ca tìm người Diệp Ly nhớ mày suy nghĩ một chút rồi nói muốn tìm ai Đại ca cứ dặn dò một tiếng không được sao Chẳng lẽ còn rất khó tìm ư Từ thanh trần lắc đầu cười nói không phải khó tìm Ca biết bọn họ ở đâu Chỉ muốn dẫn vân ca đi gặp thôi Diệp Ly khó xử nhìn từ thanh trần một chút Vẫn nói không bằng muội liền chờ thêm hai ngày nữa Rồi cùng đại ca trở về luôn Diệp Ly thật sự lo lắng để cho Từ Thanh Trần dẫn theo Vân ca ở lại thành Nam Kinh. Từ Thanh Trần là tay trói gà không chặt. Ngược lại võ công Vân ca không kém nhưng lại là tiểu cô nương không có kinh nghiệm gì. Nếu đại ca lại đã xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thấy Diệp Ly lo lắng không che giấu chút nào. Từ Thanh Trần bất đắc dĩ cười nói ly nhi. Chuyện lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chắc chắn định vương cũng đã chờ đến sốt ruột rồi, muội vẫn nên trở về mau đi. Bằng không thì để ấy lại muốn khoáng trách ca đã không làm được việc lại còn liên lụi muội phải ở lại Giang Nam lâu như vậy đó. Diệp Ly lại kiên quyết không chịu để ý tới từ thanh trần, muội ở lại thêm một ngày. Dù sao cũng còn có một chút chuyện chưa giải quyết xong cũng không vội một hai ngày này. Không có cách nào thuyết phục Diệp Ly từ thanh trần chỉ đành phải tính toán sáng mai liền dẫn Vân Ca đi tìm người. Diệp Ly lo lắng một mình hắn ở lại thành Nam Kinh còn hắn sao lại không lo lắng cho an nguy của Diệp Ly chứ? Nói cho cùng thì thành Nam Kinh này không phải địa bàn của bọn họ. Vương Phi, công tử Thanh Trần, vân ca cô nương và vị cô nương ở hậu viện kia đánh nhau. Một thị vệ phi thân đến, vẽ mặt sầu khổ bẩm báo. Diệp Ly và Từ Thanh Trần đều sửng sợ Từ Thanh Trần lập tức đứng dậy. Nhưng còn Diệp Ly thì lại ngược lại cũng không lo lắng gì. Đừng nói nội lực của Đông Phương U đều bị chế trụ. Cho dù còn như bình thường thì vân ca cũng chưa chắc ăn thiệt thòi Đông phương u không có nội lực Sao lại còn có thể đánh nhau dịp ly hơi tò mò hỏi Thì vệ sầu mi khổ kiểm nói hồi bẩm vương phi Các nàng ấy không dùng võ công Không cần võ công vậy đánh kiểu gì Vương phi đi xem thì sẽ biết ạ Thì vệ nói Đánh nhau thì đương nhiên không phải chỉ có mỗi một phương pháp là dùng vỏ công Bởi vì kỳ thật trên đời này đại đa số mọi người đều không biết vỏ công Nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không đánh nhau Cho nên Khi Diệp Ly và Từ Thanh Trần nhìn thấy hai người đang đánh nhau thành một đoàn trên mặt đất Ở trong viện thì đều không nhịn được mà trợn mắt há hút ngồm Từ Thanh Trần không nhịn được xoa trán dương giọng kêu Vân Ca. Nghe thấy tiếng của từ Thanh Trần, Vân Ca hơi dường một chút. Nhưng chính là một dây thất thần này mà lại bị Đông Phương U đánh thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp. Nếu lần này bị đánh trúng, thì cho dù Đông Phương U không có nội lực nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vân Ca cũng sẽ bị hội dung nhan điều trị hơn mấy tháng. Chỉ là trước mắt Đông Phương U không có nội lực Nhưng lại không có nghĩa là Vân Ca cũng không có Cho nên nàng chỉ là hơi ngửa đầu ra sau Một tay giữ chặt móng vuốt của Đông Phương U Đừng đánh Đừng đánh nữa được không Đông Phương U cười lạnh một tiếng Ngươi đi chết đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca đau khổ Cách xa đông phương u rồi lại vung tay ra. Nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng ta rồi nhảy lên. Chạy vội tới trước mặt từ thanh trần. Từ thanh trần. Lê tỉ tỉ. Sao hai người lại tới đây dịp ly nhìn mùi ấy? Đôi mi thanh túi nhướng lên. mỉm cười không nói. Từ thanh trần nhìn muội ấy, ai bảo muội đánh nhau với người khác? Tuy giọng nói của Từ Thanh Trần vẫn ôm nhã như cũ, nhưng Vân Ca lại cảm thấy đỉnh đầu có gió lạnh thổi qua một cách kỳ lạ. Không nhịn được mà rụt rụt cổ nhất lại gần bên người Diệp Ly. Chỉ cảm thấy Từ Thanh Trần nhìn chính mình một cách bình thản như vậy còn hung dữ hơn cả cha mình đã qua đời ba bốn năm trước. Cho nên nói, Mấy huynh đệ từ gia đều sợ từ đại công tử không phải không có đạo lý Trời sinh từ đại công tử đã là một người thầy uy nghiêm đầy hứa hẹn Cái này, ta, ta sai rồi Vân ca ủ rũ cúi đầu nhận lỗi Diệp ly mỉm cười nhìn hai người Lại nhìn thoáng qua đông phương u như bị đóng đinh ở một bên Cười khẽ một tiếng nói sao Vân Ca lại chạy đến đây tiểu viện này nằm tận cùng bên trong phủ đệ. Cũng là tiểu viện hẻo lánh nhất. Người bình thường không có việc gì sẽ không tìm tới nơi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca liền đau khổ ta chỉ muốn hái mấy đoá hoa tặng cho tiểu Vân thôi. Hóa ra trong tiểu viện này của Đông Phương U có hai cây thu hải đường nở muộn. Vân ca nghĩ đến mặt Túc Vân bị kinh sợ, thần trí hơi si ngốc ngơ ngát, nên muốn tặng cho nó một chút đồ chơi thú vị thì chắc có lẽ sẽ khá hơn một chút. Chỉ là tiểu cô nương sống trong núi từ nhỏ nên cũng không biết nên tặng cái gì, cho nên lựa chọn đầu tiên tất nhiên là hoa hoa thảo thảo. Vì vậy liền chạy một lượt toàn bộ phủ để mới tìm được hai cây hoa hải đường vẫn còn nở rất đẹp này Lại không nghĩ rằng lại kinh động đến Đông Phương U bị giam lỏng trong viện Mà hết lần này tới lần khác Mấy ngày nay Đông Phương U cũng nghe người trong phủ nhắc tới chuyện công tử Thanh Trần tự mình mang một vị cô nương về Vì vậy vừa thấy mặt liền đánh nhau mà không chút khách khí nào. Nếu không phải nội lực của Đông Phương U bị chế trụ thì chắc không chừng đã trực tiếp ra sát chiêu rồi. Từ Thanh Trần đưa một cái khăn trắng qua, nói không phải muội biết võ công sao? Sao lại không dùng mà lại lăn qua lăn lại trên mặt đất với người ta? Vân Ca cúi đầu, Nhất chân vẽ vòng tròn trên mặt đất Nàng cho rằng Đông Phương U không biết võ công nha Người tập võ tất nhiên không thể ước hiếp Người bình thường không biết võ công Sau khi nhìn thấy từ thanh trần Con mắt của Đông Phương U liền không còn hung dữ Trừng vân ca nữa Mà lại biến thành si ngốc nhìn từ thanh trần Từ sau khi nàng bị Diệp Ly bắt, nàng chưa từng được nhìn thấy từ thanh trần lần nào. Tuy Diệp Ly cũng không nhốt nàng vào trong địa lao, nhưng chỉ cần nàng muốn rời khỏi tiểu viện một bước thì lập tức sẽ bị người ngăn cản. Hơn nữa bất luận âm mưu hữu kế gì cũng đều không có tác dụng với những người này. Dù cho nàng kêu muốn đốt phòng, Thì ngay cả một con mắt những người này cũng không nháy một cái Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn tự thiêu thì cứ châm lửa Đương nhiên Đông Phương U không muốn tự thiêu cho nên nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng Hôm nay rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bản thân từ thanh trần rồi Đông Phương U làm gì còn có tâm tư so đo với Vân Ca Vân ca hiếu kỳ nhìn từ thanh trần một chút lại nhìn đông phương u một chút Không nhịn được mà lại nhức đến gần bên người diệt ly hơn Nàng cảm thấy ánh mắt nữ nhân này nhìn từ thanh trần vô cùng ủi dị Nàng nhìn mà lông tơ cũng muốn dựng ngược lên Công tử thanh trần Chàng khỏi không đông phương u ông nhu hỏi Hoàn toàn không để ý đến việc nàng ta bị điểm huyệt toàn thân cứng ngắt lại nói ra lời nói nhu tình như nước như thế khiến cho người ta cảm thấy không có biện pháp thiết ứng nổi đến cỡ nào. Từ thanh trần lơ đỉnh nhìn thoáng qua đông phương u, rồi liền đưa mắt nhìn sang vân ca bên người Diệp Ly, nói còn không quay về thay quần áo. Sau đó lấy bài văn mà hôm qua ta đã dạy muội ra sao chép 10 lần Sáng mai đưa cho ta A khuôn mặt của Vân ca lập tức lại suy sụt xuống từ thanh trần ta không 15 lần Từ thanh trần thẳng nhiên lên tiếng Vân ca ngơ ngát nhìn qua từ thanh trần cái miệng nhỏ nhắn há rồi lại há Rốt cuộc đành phải nói ta đi viết liền Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn từ thanh trần Chắc có lẽ đã cảm giác được tâm tình từ thanh trần không tốt lắm Nên Vân ca nhỏ giọng hỏi ta có thể hái mấy đoán hoa rồi lại đi về không Từ thanh trần gật đầu Lúc này Vân ca mới bay lên hái mấy đoán hoa trên cành rồi chạy ra ngoài nhanh chớp Giống như hơi dừng lại một chút thì từ thanh trần sẽ lập tức tăng thêm 10 lần 20 lần nữa vậy Nhìn bóng lưng đã đi xa của muội ấy Diệp Ly không khỏi cười một tiếng nói đại ca Ca cũng quá nghiêm khắc với Vân Ca rồi Nhìn xem muội ấy bị dọa rồi kìa Dù gì Vân Ca cũng ân nhân cứu mạng của Ca mà Từ thanh trần nhàng nhạc liếc Diệp Ly nói nàng ấy đã không nhỏ rồi, lúc trước sống một người trong núi. Khi cha của nàng ấy còn tại thế, có rất nhiều điều nên dạy nàng ấy nhưng chỉ sợ còn chưa kịp dạy. Diệp Ly bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói nói cũng đúng, 15 tuổi cũng không nhỏ cũng nên lập gia đình. Nếu muội ấy theo chúng ta về thì liền mời mở cả dạy dỗ muội ấy thật kỹ. Từ Thanh Trần từ chối cho ý kiến, nói một cách thẳng nhiên chỉ sợ nàng ấy sẽ không đi theo chúng ta. Đến lúc đó, Hào Phú Đại Hộ, một người lớn lên nơi hương giả cộng với cái tình, tình thế kia như vân ca còn không bị người ta gặm đến một mảnh vụn cũng không còn. Diệp Ly tươi cười chân thành nói đại ca nhất định có biện pháp làm cho muội ấy trở về với chúng ta. Từ thanh trần như không nghe thấy muội ấy nói quay người đi ra ngoài cửa. Thần sắc diệp ly lãnh đạm nhìn lướt qua Đông Phương U đang ngồi dưới đất. Nói Đông Phương cô nương. Làm tù nhân mà ngươi còn không biết an phận thủ thường là như thế nào sao. Ánh mắt đang nhìn bóng lưng từ thanh trần rời đi đến cuốn quyết si mê của Đông Phương U rốt cuộc cũng thu về. Phận hận Trừng Diệp Ly nói nha đầu kia là ai Diệp Ly nhúng mày cười nói Nếu Đông Phương cô nương không biết Vân Ca là ai Thì sao lại đánh nhau với nàng ấy Đông Phương u kêu to lên điều đó không có khả năng Một cái giải nha đầu không biết cái gì cả Thì sao lại xứng đôi với công tử Thanh Trần được Ngươi gạt ta Diệp Ly Ta có chỗ nào đắc tội ngươi Mà ngươi cứ phải chia rẽ ta và công tử Thanh Trần Diệp Ly liếc mắt nhìn lên trời Bệnh hoang tưởng của Đông Phương U này lại đến rồi Đông Phương cô nương Cái gì gọi là ta muốn chia rẽ ngươi và công tử Thanh Trần Ngươi có thấy đại ca ta liếc ngươi một cái nào Diệp Ly cảm giác mình thật sự rất oan Nàng vậy mà lại là muội mũi tốt vì hạnh phúc cả đời của đại ca mà dốc hết tâm sức đó Tuyệt đối không chọn ba lấy bốn Là cô em chồng dễ ở chung nhất trên đời này đó Nhất định là ngươi dở trò ủi bằng không thì sao công tử Thanh Trần lại không thích ta chứ Đông Phương U oán hận nói Đông Phương cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá Diệp Ly bình tâm Tĩnh khí nói Nhìn xem đại ca đối xử với vân ca Lại nhìn xem đại ca đối xử với ngươi Đại ca thích cô nương như thế nào chẳng lẽ còn không rõ ràng sao Đông phương u vung hăng Trừng diệp ly Diệp ly bình tĩnh nhìn lại mỉm cười nói đông phương cô nương Nếu ta là ngươi thì thay vì luôn nghĩ đến những thứ không thể có được ấy Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ xem chính mình còn có thể sống được mấy ngày nữa. Ngươi muốn vết ta Đông Phương U lạnh lạnh nhìn nàng ta, nói một cách đầy khinh thường. Diệp Ly lắc đầu nói ta không có ý định vết ngươi, trên thực tế ta đang định thả ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao Đông Phương U cười lạnh nói. Diệp Ly nói một cách đầy chân thành thật sự. Ngược lại ta lại có ý định thả ngươi Hơn nữa Ta sẽ đưa ngươi về cho những thuộc hạ cũ của ngươi ở núi Thương Mang Kèm theo cả chứng cứ ngươi đã mưu hại Đông Phương Huệ Nghe xong lời nói của Diệp Ly Sắc mặt Đông Phương U lập tức trở nên trắng bệt Mưu hại Đông Phương Huệ Là chuyện duy nhất khó có khả năng trốn thoát khỏi sự lên án nhất cả đời này của nàng Đồng thời cũng là chuyện mà nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ muốn mạng của nàng. Tuy hiện nay, thế lực của núi thương mang không còn đủ một phần, nhưng lại vẫn có không ít người trung thành và tận tâm với núi thương mang, mà sở dĩ những người này trung tâm với nàng. Cũng chỉ là vì nàng là thiếu chủ của núi thương mang, là người thừa kế do một tay đông phương hệ bồi dưỡng, Một khi để cho những người này biết là chính nàng đã hại chết Đông Phương Huệ Thì chỉ sợ họ sẽ lập tức quay đầu lại báo thù cho Đông Phương Huệ Điểm tự hiểu lấy này Dơn Dơn Quy Quy Ò Đơn Gơn. B Hơn Ú Vinh Quy Quy Ờ, đơn Gơn U vẫn phải có Chút hy vọng chỉ mới được thành lập Trong mấy tháng của mình Thì sao có thể vượt qua mấy chục năm Của Đông Phương hệ chứ Nhìn thần sắc ảm đạm Của Đông Phương U Diệp Ly cũng không có nửa điểm đồng tình Với nàng ta Với nàng Đông Phương hệ là địch nhân Nhưng với Đông Phương U Thì Đông Phương Huệ lại vừa là sư phụ, vừa là mẹ và cũng vừa là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Nếu không có Đông Phương Huệ, thì Đông Phương U đã chết từ lâu rồi. Lại càng không cần nói đến việc tự xưng là cầm kỳ thư họa Võ công, y thuật đều tin thông. Trên trời dưới đất chỉ có một mình nàng ta người sướng đôi với công tử Thanh Trần như hiện nay. Cho dù Đông Phương Huyện có lỗi với toàn bộ người trong thiên hạ, thì cũng không có lỗi gì với Đông Phương U. Lại chỉ bởi vì Đông Phương Huyện cản trở ngại cái mà nàng ta gọi là lương duyên, mà phản bội lại sư phụ của mình, thậm chí phái người ám sát. Quả thực còn không bằng cả cầm thú. Người như vậy, đừng nói từ thanh trần chướng mắt, mà cho dù từ thanh trần coi trọng nàng ta thì cũng muốn giết chết nàng ta. Đương nhiên, ánh mắt của công tử thanh trần tuyệt đối sắc bén hơn Diệp Ly nhiều lắm, vốn Diệp Ly cũng chưa nghĩ ra phải xử trí đông phương u như thế nào. Loại người này, giữ lại thì chán ghét, mà giết thì cũng không có ý nghĩa. Vừa lúc rất nhiều thế lực đang nút trong bóng tối của núi thương mang cực kỳ không dễ đào Vì vậy, Diệp Ly liền thả chân tướng Đông Phương Huệ bị ngộ hại ra Ngay lập tức liền có người trung thành đến chết với Đông Phương Huệ Có dị tâm với Đông Phương U Giấu diêm giả tâm muốn tự lập môn phái riêng rối riết tìm tới tận cửa Cho nên tất nhiên Diệp Ly cũng sẽ không phản đối việc cầm Đông Phương U để đổi một chút lợi ích. Đương nhiên cái này phải bảo đảm Đông Phương U nhất định sẽ không còn sống nữa. Chấp niệm của Đông Phương U với từ thanh trần đã sớm trở nên vạn vẹo. Nếu lại để cho nàng ta thoát, thì Diệp Ly cũng không dám cam đoan nàng ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Bởi vì định mau chóng bắt thượng Nên tự thanh trần cũng không trì hoãn nữa Sáng sớm hôm sau sớm liền dẫn Vân ca tìm tới phủ một dương hầu Nghe được tin tức công tử thanh trần đến thăm hỏi sắc mặt của cha con một dương đều lập tức trở nên khó coi Nếu trước đây công tử thanh trần đứt thân đến thăm hỏi Thì tất nhiên bọn họ sẽ rất hoan nghênh Nhưng hiện tại Lê Vương vừa mới bị Định Vương Phủ chơi cho một vố nặng. Đương nhiên kỳ thật chuyện này căn bản cũng không phải là lỗi của Định Vương Phủ. Nhưng không có một kẻ thống trị nào mà sẽ không giận chó đánh mèo. Lúc này Lê Vương không có phái người làm gì Định Vương Phi và công tử Thanh Trần. Đó là bởi vì Lê Vương không có nắm chắc sẽ hốt gọn bọn họ trong một mẹ chứ không phải là không muốn. Hiện tại bọn họ lại qua lại với công tử Thanh Trần quá thân thiết Thì không phải đã vội vàng nhảy lên để cho Lê Vương lấy làm nơi trúc giận sao Nhưng mà công tử Thanh Trần cũng không phải là người mà bọn họ muốn gặp là gặp Không muốn gặp liền không gặp Khi danh khí và địa vị lên đến mức độ như từ Thanh Trần Thì lúc người muốn gặp cũng chưa chắc có thể gặp được Nhưng khi hắn ta muốn gặp ngươi thì ngươi cũng tuyệt đối không thể không gặp. Công tử Thanh Trần Công tử Thanh Trần vượt đường xa mà đến, Lão Phu không tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ. Lão Một Dương Hầu dẫn Một Dương và mọi người trong một gia chạy ra đón chào, mặt đầy ý cười nói với Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười lạnh nhạt nhìn lướt qua một đám người đi theo sau lưng Một Dương Hầu. Đều nói một dương hầu là tâm phúc của mặt cảnh kỳ Bây giờ mặt cảnh kỳ cũng coi là đã chết quên tên Cửa nét nhà tan Nhưng một nhà một dương hầu này thì lại vẫn vinh hoa phú quý Thậm chí còn có xu thế lớn hơn năm xưa Quả thật là người biết tìm kiếm lợi ích hiếm có trong số các võ tướng Khẽ như mày nhìn thoáng qua vân ca Từ thanh trần hơi không xác định Để Vân ca ở lại phủ một dương hầu thật sự là một chuyện tốt sao? Cho dù có giao cơ ở đây Nhưng giao cơ có trách nhiệm trong người Sao có thời gian bất cứ lúc nào cũng quan tâm một đứa bé không hiểu gì cả được? huống chi? Phủ một dương hầu này còn có thể chống đỡ bao lâu? Vân ca đi theo bên người từ Thanh Trần, thấy hơi kỳ quái nhìn qua ông lão đen nói chuyện với từ Thanh Trần. Nếu ông ta đã cảm thấy không tiếp đón từ xa được thì vì sao không trực tiếp đi ra cửa nghênh đón? Không sao, tuổi của ông ta khá lớn, không nghênh đón cũng không có gì. Vân ca nhớ mày. Không biết vì sao? Trực giác cảm thấy có chút không thích ông lão đang cười vô cùng hòa ám nhìn từ thanh trần này. Tất nhiên lão một dương hầu cũng nhìn thấy thiếu nữ đang đứng tại bên người từ thanh trần. Ngược lại là thấy hơi kỳ quái. Công tử thanh trần có thể nói là nội danh không gần nữ sắc. Đã qua 30 từ lâu mà vẫn còn chưa thành hôn, sao hôm nay lại đi cùng với một thiếu nữ trẻ xinh đẹp thế này. Một dương và Giao cơ thì đương nhiên đều đã gặp Vân ca. Giao cơ rất có thiện cảm với tiểu cô nương vừa có vỏ công cao cường nhưng tâm tư lại đơn thuần này. Mỉm cười khẽ gật đầu chào nàng ấy. Vân ca mở to hai mắt cũng cười ngọt ngào chào lại Giao cơ. Tuy Vân ca có chút chán ghét những người trong bữa tiệc tối qua nhưng cũng không thật sự mang thù. Hơn nữa kỳ thật. Chuyện tối qua cũng không liên quan đến họ, đều là lỗi của tên Lê Vương nhẫn tâm kia. Giao cơ quen với tiểu cô nương này phu nhân Một Dương Hầu đang đứng sau lưng Một Dương sống vai với Giao cơ nhìn thấy hai người chào nhau. Thì đột nhiên la hét hỏi, Lão Một Dương Hầu nhớ nhíu mày, Rất bất mãn với hành vi vô lễ như thế của con dâu. Nhưng ánh mắt cũng thực sự quét qua giao cơ ở bên cạnh. Một dương lít vợ của mình một cái giải thích cha tối hôm qua đã gặp được vị cô nương này ở trong Lê Vương Phủ. Lê Vương Phủ lão một dương hầu nhớ mày. Rốt cuộc tối hôm qua tại Lê Vương Phủ đã phát sinh chuyện gì thì một dương cũng chỉ nói qua loa hai câu. Thân là thần tự tất nhiên cần phải hiểu có một số việc có thể nói Có một số việc cho dù là người thân cận nhất của mình thì cũng không thể nói Tuy lão một dương hầu không biết rốt cuộc tối hôm qua trong Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn tự tin tức bệnh tình hoàng thượng nguy kịch Lê Vương Phi Hong chết truyền đến vào sáng nay Thì chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ Lão Mục Dương Hầu cảnh giác nhìn Từ Thanh Trần trầm giọng nói không biết công tử Thanh Trần có chuyện gì muốn nói. Từ Thanh Trần mỉm cười nói Mục Dương Hầu định ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu như có thể, Lão Mục Dương Hầu hoàn toàn chính xác là hy vọng nói chuyện ngay ở chỗ này. Nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện. Hơi cười cười xấu hổ Nghiêng người nói công tử mời vào trong Bước vào đại sảnh ngồi vào chỗ của mình Vân ca quy củ ngồi ở bên dưới từ thanh trần Yên tĩnh nhu thuận hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng hoạt bát ngây thơ đầy căm phẫn vì chuyện của người khác vào tối qua Sau khi dâng trặc một dương mới hỏi công tử thanh trần không biết vị cô nương này là Từ thanh trần đặt tách trà xuống Liếc nhìn vân ca hờ hưởng nói không biết một dương hầu còn nhớ một vị đại phu tên là Trầm Phượng Nhụ không? Trầm Phượng Nhụ một dương nghi hoặc nhớ mày, nhìn qua cha mẹ ở phía trên Sắc mặt lão một dương hầu biến đổi Nhanh chóng nhìn thoáng qua vân ca đang ngồi bên người từ Thanh Trần Trầm giọng nói lão phu chưa từng nghe qua Không biết công tử Thanh Trần hỏi cái này làm gì? Từ Thanh Trần nói như vậy, có lẽ hơn 3-4 năm trước, một dương hầu cũng chưa từng nhận được bức thư của vị trầm tiên sinh này rồi. Thần sắc lão một dương hầu đã khôi phục lại sự ung dung, gật đầu nói đúng là lão phu chưa từng nhận được. Đã như thế, vậy tại hạ liền cáo tự. Sát mặt từ thanh trần trầm xuống Cũng không nói nhiều nữa Đứng dậy nói với Vân ca Vân ca, chúng ta đi thôi Ơ, Vân ca hơi nghi Hoặc nhìn từ thanh trần Không biết vì sao huynh ấy lại đột nhiên tức giận Có điều bình thường từ thanh trần tức giận Thì xui xẻo lại chính là nàng Cho nên nàng vội vàng đứng dậy đi Đến bên người từ thanh trần Do dự một chút rồi mới hỏi Nhưng mà Không phải Huynh đã nói muốn giúp ta tìm người sao Là không tìm được sao Không sao không cần gấp Từ thanh trần cười khẽ một tiếng Nhìn Vân ca nói không cần tìm nữa Người mà cha muội nhờ vả không có biện pháp tới đón muội mụ vì, vì sao Vân ca khó hiểu Cả nhà họ đều đã chết rồi Từ thanh trần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài Hoàn toàn không có nhìn thấy sắc mặt lão một dương hầu lập tức trở nên khó coi như nuốt phải một con rồi Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy từ thanh trần vô lễ như thế Vân ca hơi ái nấy khẽ ngược đầu chào lão một dương hầu đã tức giận đến xanh cả mặt Rồi liền vội vàng đuổi theo Từ thanh trần Huynh đừng nóng giận, bọn họ chết sớm cũng không phải lỗi của bọn họ, ta sống một mình cũng được mà. Đừng lo, sau này muội cùng đi với ta đến ly thành. Còn sợ định vương phủ không nuôi nổi một tiểu nha đầu như muội sao tiếng nói thờ ơ của từ thanh trần vang lên. Đã mang theo một tiên sung sướng vui vẻ, ta mới không phải tiểu nha đầu ta. Con nên đi viếng mộ không? Đúng rồi! Cha ta nói Bắt đầu từ năm thứ ba Đến ngày rổ và tiết thanh minh Hằng năm Ta phải đi viếng mộ của ông ấy Nếu không ông ấy sẽ tức giận Không cần, chuyện đó sẽ có người khác lo Từ thanh trần thẳng nhiên nói Nhưng mà không phải huynh nói đều đã chết hết rồi sao vân ca tức giận trường huynh ấy. Ta nói không cần, rõ chưa từ thanh trần dừng lại tươi cười ôm hòa nhìn vân ca. Vân ca lập tức rụt rụt cái đầu nhỏ cuối thấp đầu nhỏ giọng nói đã rõ. Từ thanh trần càng ngày càng hung dữ. Hu <cười> hù! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net